Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, phần giới thiệu thế hệ nhạc sĩ thứ tư, tức những nhạc sĩ ra chào đời vào khoảng năm 1940 trở về sau. Tuần này chúng tôi xin nói về hai nhạc sĩ nổi tiếng vào đầu thập niên 1960, đó là Nhật Ngân và Thanh Sơn. Ik doe, maar Weet je người trong sông. chân Bang, bang, hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến bang, đưa. Nhìn bang, bang, bang, gót chân, gót chân ngày xa xưa. Sợ lắm trong buồn khi mưa, nàng đã thay một lối về. Quên cả người trong gió. Nghe Khánh Ly vừa gửi tới quý thính giả ca khúc Tôi đêm sang sông, sáng tác đầu tay của Nhật Ngân, viết vào năm tuổi. Nhật Ngân, tên thật là Trần Nhật Ngân, sinh năm tại Thanh Hóa, con út trong một gia đình người con. Do thân phụ là một công chức nay đây mai đó, ông và gia đình đã có thời gian sống tại Huế và Đà Nẵng. Chính tại hai nơi này, cậu học trò Trần Nhật Ngân đã tìm tới âm nhạc qua sự hướng dẫn của các linh mục Công giáo. Sau khi mồ côi cha, Trần Nhật Ngân theo mẹ và các anh chị vào Sài Gòn, tiếp tục bậc trung học tại trường Võ Trường Toản và được sự hướng dẫn của hai người thân trong họ là giáo sư âm nhạc Đỗ Thế Việt và nhạc sĩ Nhật Bằng. Theo lời tự thuật của Nhật Ngân, say mê lớn nhất của ông là đàn vĩ cầm. Nhưng vì nhà quá nghèo, không sám nổi một cây đàn, nên ông này phải chuyển sang lĩnh vực sáng tác. Sau khi thi đậu bằng tú tài, Nhật Ngân trở ra Đà Nẵng dạy học hai môn Việt văn và âm nhạc. Tại đây, vào năm 1960, Nhật Ngân sáng tác bản Tôi đưa em sang sông. Bản này rất được giới sinh viên, học sinh ở Đà Nẵng ưa thích, chép tay, truyền cho nhau để hát. Xét riêng từng nét nhạc, từng lời ca, Tôi đưa em sang sông không có gì đặc sắc. Thế nhưng, khi được hát lên, nó lại có sức thu hút, rung động, lạ thường. Có lẽ vì Nhật Ngân đã gửi trọn tâm sự của mình vào trong đó. Tâm sự của một chàng trai mới lớn, chưa sự nghiệp. Mới biết yêu lần đầu đã vội tiễn nàng sang sông Sau đó Ca khúc này được Nhật Ngân gửi vào Sài Gòn Nhờ nhạc sĩ Y Vân phổ biến dùng Vì Nhật Ngân lúc ấy chưa có tên tuổi Y Vân đã ghép thêm tên nhạc sĩ Y Vũ Em trai của ông vào Để có sức thu hút quần chúng Vì thế Ngày ấy ở phía dưới tựa bài hát Tên tác giả đã được ghi là Trần Nhật Ngân Y Vũ Để rồi về sau Mỗi khi nhắc tới Y Vũ Nhiều người lại nhớ ngay tới bản Tôi đưa em sang sông, một sáng tác mà nhà nhạc sĩ không hề góp phần. Sau khi trở lại Sài Gòn, cái chất lãng mạn tiềm tàng cùng với lòng ái mộ một nữ ca sĩ thời danh đã tạo nguồn cảm hứng cho Nhật Ngân sáng tác tình khúc thứ hai của ông. Đó là bản Đêm Nay Ai Đưa Em Về. Cũng xin lưu ý quý thính giả, đây là bản Đêm Nay Ai Đưa Em Về của Nhật Ngân, chứ không phải bản Ai Đưa Em Về của Nguyễn Anh Chín sáng tác sau này. Vào đầu thập sáu 1960, bản đêm nay ai đưa em về sau khi được nữ ca sĩ lệ thanh trình bày lần đầu tiên trên làn sóng điện với phần phù họa của hai giọng nam hồng phúc và thanh sơn đã trở nên rất phổ biến cũng xin nói thêm nam ca sĩ thanh sơn được nhắc tới ở đây cũng chính là nhạc sĩ thanh sơn mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong phần hai của bài này nên La chưa thập niên 1960, Nhật Ngân gia nhập quân đội miền Nam, phục vụ trong ngành tâm lý chiến với chức vụ sau cùng là trưởng ban văn nghệ trung tâm huấn luyện Quang trung. Tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt đã ảnh hưởng lớn lao tới khuynh hướng sáng tác của Nhật Ngân. Ông bớt sáng tác nhạc tình để chuyển sang viết nhạc lính, nhưng không phải loại nhạc lính thời trang mà loại nhạc lính có chiều sâu, có tâm hồn, với những băn khoăn trăn trở, với những mơ ước một ngày tàn chiến chinh. Điển hình là các bản người tình và quê hương lính xa nhà qua cơn mê giã tử vũ khí xuân này con không về vân vân thể loại sáng tác này đã được ông viết dưới bút hiệu trịnh lâm ngân mà về sau người ta được biết là kết hợp của bút hiệu nhật ngân với tên của hai người bạn là nhạc sĩ trần trịnh và lâm đệ con rể của hãng đĩa asia sóng nhạc tuy nhiên các sáng tác ký tên trịnh lâm ngân vẫn chỉ là tác phẩm của một người khác với trường hợp của nhóm lê minh bằng ngày ấy Những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, ca khúc được hát nhiều nhất mỗi dịp xuân về không còn là bản Hoa Xuân của Phạm Duy hay ly rượu Mừng của Phạm Đình Trương nữa, mà là bản Xuân Này Con Không Về của Trịnh Lâm Ngân, gắn liền với tiếng hát của Duy Khánh. Có thể nói, Duy Khánh hát nhạc Trịnh Lâm Ngân đạt nhất, đạt tới mức độ nhiều người cứ ngỡ đó là những sáng tác của chính ông. Sau đây, để kết thúc phần nói về Nhật Ngân, Chúng tôi mời quý thính giả Cùng nghe lại tiếng hát của Duy Khánh Qua một tình khúc thời chiến Viết dưới bút hiệu Trịnh Lâm Ngân Bạn qua cơn mê Một mai qua cơn mê Ta cuộc đời bánh bông Hẹn lại về bên em Ngày gió mưa không còn Nên đường dài thật dài Ta mặn tình tòng chơi.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 Mijn ouders zijn er niet. Ik heb er niets van. Ik heb er niets van. Ik Cho mọi người. tiếp tục chương trình chúng tôi xin nói về thanh sơn tác giả của những ca khúc nổi tiếng của thời viết về tuổi học trò áo trắng thanh sơn tên thật là lê văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi tám tại sóc trăng ông mê ca hát và có khiếu từ nhỏ Nhưng vì chiến tranh loạn lạc, nay đây mai đó nên không có cơ hội học hỏi, phát triển tài năng. Mặc dù vậy, vào năm 1959, ông cũng đánh liều tham gia cuộc tuyển lựa ca sĩ hàng năm của Đài Phát Thanh Sài Gòn, với ban giám khảo gồm các nhạc sĩ, nhạc trưởng nổi tiếng như Thẩm Oánh, Dương Thiệu Tước, Võ Đức Thu, Nghiêm Phú Phi. Và không ngờ ông lại đoạt giải nhất. Từ đó, Lê Văn Thiện trở thành nam ca sĩ Thanh Sơn, trong ban tiếng tờ đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Vừa đi hát, Thanh Sơn vừa tự học sáng tác với cuốn để sáng tác một ca khúc căn bản của Hoàng Thi Thơ. Viết được bản nào, ông lại nhờ các nhạc sĩ đàn anh như Hoàng Trọng, Nguyễn Hiền, Văn Phụng sửa lỗi. Vì ngày còn nhỏ không được học hành tới nơi tới chốn Thanh Sơn luôn luôn tiếc nuối tuổi học trò, và hầu hết các sáng tác của ông đều viết về hoài niệm ấy. Sáng tác đầu tay của Thanh Sơn là bản tình học sinh, Viết năm 1962 đã không được ai chú ý tới. Nhưng bản thứ hai, viết năm 1963 lại được đón nhận một cách nồng nhiệt và mấy năm sau đã trở thành một trong những bản gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Thanh Tuyển. Đó là bản Nỗi Buồn Hoa Phượng. Wie theo nỗi buồn hoa phượng. Thanh Sơn đã sáng tác hàng chục các khúc khác viết về tuổi học trò như lưu bút ngày xanh, ba tháng tạ từ, màu áo hoa phượng, ve sầu mùa phượng, hạ buồn, vân vân. Song song, Thanh Sơn cũng có một số đóng góp vào nền nhạc tình cảm thời trang ủy mị như các bản nhật ký đời tôi, trả lại thời gian, ai khổ vì ai, đọc tin trên báo, chuyện tình hoa bướm, mùa hoa anh đào, vân vân. Năm 1973 Trước tiến ảnh hòa bình trở lại trên đất Việt, Thanh Sơn, người mà theo lời kể của báo thanh niên ở trong nước, muốn xuất thân từ một gia đình trước kia theo Việt Minh, đã viết bản bài ngợi ca quê hương để chào đón hòa bình. Cũng theo báo này, sau năm 1975, trong số những nhạc sĩ ở lại, Thanh Sơn là người hoạt động hăng say nhất. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi cũng cần nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, sự hăng say ấy chỉ trở lại sau hơn 15 năm. Tức là bước vào đầu thập niên 1990, Thanh Sơn mới bắt đầu sáng tác trở lại. Và thứ hai, ông chỉ viết nhạc quê hương, những ca khúc mang âm hưởng điệu hò câu hát miền sông nước Cửu Long và ngôn ngữ đặc thù của Nam Bộ, như các bạn, Yêu Dấu Hà Tiên, Áo Trắng Gò Công, Bạc Liêu Hoài Cổ, Em Về Qua Bến Bắc, vân. trở lại với nhạc tình cảm của Thanh Sơn trước năm 1975. Được nhiều tầng lớp ưa chuộng nhất có lẽ phải là bản Mùa Hoa Anh Đào. Một số người cho rằng bản này mang âm hưởng Nhật Bản, tức xứ Hoa Anh Đào. Theo chúng tôi, nhận xét như thế e có phần khe khắc. Bởi vì xét cho cùng, nếu những bản hùng ca của Việt Nam, trong đó có cả bản Tiến Quân Ca của Văn Cao, sau này được sử dụng làm quốc ca của miền Bắc, cũng ít nhiều mang âm hưởng nhạc quân hành của Tây Phương, thì nếu một số nhạc sĩ có sử dụng âm điệu tiết tấu của nhạc cổ truyền Trung Hoa hay Nhật Bản, ta cũng chỉ nên xem đó là một sự phối hợp giữa óc sáng tạo của cá nhân với cái hay, cái đẹp của văn hóa xứ người mà thôi. Tới đây, để kết thúc chương trình, mời quý thính giả nghe lại ca khúc Mùa Hoa Anh Đào của Thanh Sơn, qua tiếng hát của Ngọc Lan, người nữ danh ca đoạn mạch, đóa hoa mong manh của lạc tân nhạc hải ngoại Nắng xưa còn Niềm kim trong lòng Và tôi yêu dai Đêm dáng xưa tư khắc kim trong lòng Và tôi yêu phong ai nào hoa anh đào